của mình từng bước tu tập giờ thì bạn có thể hiểu tại sao chúng tôi nói rằng hạnh phúc thật sự chỉ đến Thì tham ái đã được đoạn diệt. Ngay nếu như ta có nghĩ rằng Việc đạt được hạnh phúc cao thượng nhất là không thực tế, Thì việc giảm thiểu tham ái Cũng đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Càng có thể buông bỏ được lòng tham ái Thì ta càng dễ dàng cảm nhận được hạnh phúc hơn. Nhưng làm thế nào để giảm bớt lòng tham ái? Chỉ ý nghĩ. Làm giảm thiểu lòng ham muốn Nói chỉ đến việc đoạn diệt nó Cũng đã có thể khiến bạn thối chí Nếu bạn biết rằng Chỉ dùng ý chí để đẩy lùi ham muốn Là ngoài công Thì bạn rất đúng Đức Phật đã đưa ra một giải pháp tốt đẹp hơn Đó là từng bước tu tập Theo bát chánh đạo Phương cách phát triển từng bước Theo con đường của Đức Phật Ảnh hưởng đến Mọi khía cạnh của đời sống Tiến trình này có thể bắt đầu bất cứ lúc nào Ở bất cứ nơi đâu Bạn có thể bắt đầu từ chỗ của bạn Và tiến tới từng bước một Mỗi sự thay đổi mới tốt đẹp hơn Trong hành vi hay hiểu biết Đều dựa trên các bước đã qua Trong số những người đã được nghe Đức Phật thuyết Pháp Có những vị với tâm dễ dàng tiếp thu đến nỗi, họ có thể đạt được hạnh phúc viên mãn ngay sau khi nghe những lời hướng dẫn, tu theo từng bước của Đức Phật lần đầu tiên. Một số ít đã quá sẵn sàng, đến nỗi tuy vừa nghe qua giáo lý siêu việt tứ thánh đế thì tâm họ đã hoàn toàn được giải thoát. Nhưng phần đông các đệ tử Phật phải cố gắng thực hành các lời dạy Thấu triệt từng bước trước khi chuyển sang bước tiếp theo Nhiều gì phải mất hàng năm để vượt qua những chướng ngại trong sự hiểu biết Trước khi họ có thể tiến lên một bậc cao hơn của sự hiểu biết Phần đông chúng ta phải mất rất nhiều công sức Để tự tháo gỡ mình ra khỏi những hành vi Hay thái độ tự hại mình và hại người đã được hình thành qua bao năm tháng Chúng ta phải chậm rãi, bước theo con đường tu tập từng bước của Đức Phật với rất nhiều kiên nhẫn và khích lệ. Không phải ai cũng có thể thấu triệt mọi thứ ngay lập tức. Đến với sự phát triển tâm linh, tất cả chúng ta đều mang theo những kinh nghiệm quá khứ riêng và mức độ dốc tâm khác nhau. Đức Phật là một vị thầy tinh tế tuyệt vời. Ngài biết rằng chúng ta cần có những hiểu biết căn bản rõ ràng. trước khi có thể tiếp thu những giáo lý cao siêu hơn. Thuyết bát Chánh Đạo đưa đến hạnh phúc của Đức Phật gồm có ba giai đoạn được xây dựng dựa lên nhau, giới, định và tuệ. Giai đoạn đầu tiên giới luật, bao gồm việc chấp nhận một số giá trị cơ bản và sống dựa theo chúng. Đức Phật hiểu rằng sự suy nghĩ, ngoái năng và hành động đúng theo giới luật là những bước căn bản cần phải quá trước khi tiến đến sự phát triển tâm linh cao hơn nhưng dĩ nhiên là chúng ta phải có một ít trí tuệ để biết rõ đạo đức là gì vì thế đức phật bắt đầu bằng cách giúp chúng ta dung trầm cấp bậc cơ bản của chánh kiến bước thứ nhất và chánh tư duy bước thứ hai những khả năng tâm linh này giúp chúng ta phân biệt giữa ý nghĩ và hành động đạo đức hay vô đạo đức giữa những hành động thiện với những hành động làm hại mình và hại người chung quanh khi chánh kiến đã phát triển chúng ta có thể bắt đầu đem sự hiểu biết mới mẻ của mình ra áp dụng bằng cách thực hành chánh ngữ bước thứ ba chánh nghiệp bước thứ tư và chánh mạng bước thứ năm những giai đoạn thực hành các hành động đạo đức tốt đẹp giúp tâm ta cởi mở giải thoát khỏi các chướng ngại quan hỷ và tự tin khi các chướng ngại từ những hành động tiêu cực bắt đầu phai mờ đi thì định mới có thể phát sinh định có ba giai đoạn đầu tiên là chánh tinh tấn bước thứ sáu giúp tâm tập trung vào từng bước trên con đường đạo những sự cố gắng như thế đặc biệt cần thiết khi nhiều tư tưởng bất thiện khởi lên trong tâm khi chúng ta ngồi thiền tiếp theo là chánh niệm bước thứ bảy muốn có tâm chánh niệm Đòi hỏi ta phải có sự chú tâm toàn vẹn từng phút để ta có thể kiểm soát được sự biến đổi của tâm pháp. Chánh định bước thứ 8 cho phép chúng ta trụ tâm không gián đoạn trên một đối tượng hay một ý nghĩ nào đó. Vì đó là một trạng thái tâm tích cực, không sân hận hay tham luyến. Định mang đến cho ta một sức mạnh tâm linh mà ta cần để có thể nhìn thấu đáo quang cảnh thật sự của mình với giới, giới luật làm nền tảng định sẽ phát sinh do có định giai đoạn thứ ba trên con đường của đức phật trí tuệ sẽ phát triển điều này mang chúng ta trở lại với hai bước đầu tiên trên con đường chánh kiến và chánh tư duy chúng ta bắt đầu cảm nghiệm trí tuệ bùng vỡ trong các hành động của mình chúng ta nhận ra Mình đã tự tạo đau khổ cho bản thân như thế nào? Chúng ta nhận ra bằng ý nghĩ, lời nói và hành động của mình Ta có thể tự làm tổn thương bản thân và người khác như thế nào? Chúng ta nhận ra những sự giả dối của mình Và đối diện với cuộc đời như nó thực sự là Trí tuệ là ngọn đèn sáng soi Cho chúng ta con đường thoát khỏi dòng trói buộc của khổ đau Dầu tôi đã trình bày con đường của Đức Phật như là một chuỗi của những giai đoạn liên tục nhau thật ra nó vận hành theo một vòng tròn giới định và tuệ hỗ trợ phát triển lẫn nhau mỗi bước trong bát chánh đạo cũng củng cố phát huy các bước còn lại khi bạn bắt đầu thực hành cả quá trình mỗi bước sẽ lần lượt mở ra và mỗi hành động thiện hay tuệ giác sẽ là động lực đưa ta đến bước kế tiếp trên bước đường tu tập đó Bạn sẽ có nhiều chuyển đổi, nhất là khuynh hướng đổ lỗi cho người khác về sự bất hạnh của mình. Với từng bước rẻ, bạn sẵn sàng để chấp nhận trách nhiệm đối với ý nghĩ, lời nói và hành động có chủ ý của mình nhiều hơn. Thí dụ, khi bạn áp dụng trí tuệ ngày càng phát triển của mình để thấu hiểu các hành động đạo đức, bạn sẽ nhận thấy giá trị của tư tưởng và các hành động đạo đức này một cách sâu sắc. dẫn đến những sự thay đổi trong cung cách hành động của bạn càng nhanh chóng hơn. Tương tự, khi bạn có thể nhìn thấy rõ hơn trạng thái tâm nào là hữu ích và trạng thái tâm nào bạn cần buông bỏ, thì bạn sẽ đem sự tinh tấn của mình áp dụng đúng chỗ hơn và kết quả là tâm định của bạn trở nên sâu lắng hơn và tuệ giác được phát triển. Hỗ trợ cho sự thực tập Khi bắt đầu đi theo con đường Phật dạy, dĩ nhiên là chúng ta sẽ muốn thay đổi cách sống. Cách ứng xử để hỗ trợ cho việc tu tập của mình. Đây là một số những chuyển đổi mà chúng ta sẽ thấy rất lợi ích khi tiến bước trên con đường đạo. Chúng sẽ giúp ta chế ngự được những trở ngại trong công phu tu tập mà ta phải thực hiện theo các chương tiếp theo. Đừng nặng trí. Một số những lời khuyên này có thể là những thử thách lớn mà chúng ta phải vượt qua trong một thời gian dài. Đơn giản quá cuộc sống. Tốt nhất là chúng ta hãy bắt đầu bằng cách đánh giá một cách trung thực về những hoạt động quen thuộc hàng ngày. Xét xem chúng ta sử dụng thời gian của mình như thế nào. Hãy tạo ra thói quen thường tự hỏi mình công việc hay hoạt động này có thực sự cần thiết không hay nó chỉ là một cách để chúng ta tỏ ra bận rộn. Nếu ta có thể giảm bớt hay loại bỏ một số hoạt động, ta sẽ được thanh tịnh yên tĩnh, là những yếu tố cơ bản để tiến lên trên đường tu tập. Hiện tại có thể bạn đang có rất nhiều trách nhiệm đối với gia đình hay những người đang cần đến bạn. Thế cũng tốt, nhưng hãy cẩn thận, đừng để phải hy sinh những cơ hội thanh tịnh tâm và phát triển tuệ giác. giúp người khác là điều quan trọng nhưng như đức phật đã dạy rất rõ ràng chăm lo cho sự phát triển của chính mình là ưu tiên hơn cả hãy tập thói quen mỗi ngày dành ít thời gian cho riêng mình trong tĩnh lặng hơn là lúc nào cũng có mặt bên người khác nếu tất cả thời gian của bạn đều ở bên người khác bạn dễ bị vướng vào các hoạt động và những câu chuyện phù phiếm điều đó khiến ta khó duy trì sự hành thiền chánh niệm. Dù đang sống trong môi trường nào, nếu bạn muốn phát triển sâu xa hơn sự hiểu biết và trí tuệ của mình, thỉnh thoảng bạn phải tạm dừng các bổn phận để có thời gian cho riêng mình. Dĩ nhiên, sự yên tĩnh bên ngoài không phải lúc nào cũng đủ. Ngay khi ở nơi yên tĩnh chỉ có một mình, đôi khi chúng ta cũng tự thấy mình bị chế ngự bởi lòng sân hận ganh ghét Sợ hãi, lo ưu, căng thẳng, tham đắm và hoài nghi Và cũng có những lúc tâm ta hoàn toàn tự tại, thanh tịnh Dầu quanh ta náo nhiệt, ồn ào Đức Phật đã giải thích nghịch lý này như sau Ngài dạy rằng nếu ít có lòng chấp thủ hay tham đắm Ta có thể sống yên tĩnh giữa đám đông Ta có thể buông bỏ các ý niệm về sở hữu hay chiếm hữu Những người ta yêu thương của cải công việc, các mối liên hệ ràng buộc, quan điểm và ý kiến, ta bám víu vào tất cả những thứ này. Khi giảm thiểu được sự bám víu này, ta tiến gần hơn đến sự giải thoát nội tại là bản chất của thanh tịnh. Thanh tịnh thật sự chỉ có trong tâm ta, một người với tâm giải thoát khỏi những ràng buộc của bám víu và sở hữu, theo Đức Phật là người độc cư. Và người mà tâm Luôn chứa đầy ham muốn sân hận và si mê Là người sống có bầu bạn Ngay cả khi họ sống một mình Như thế Sự hỗ trợ tốt nhất cho việc tu tập của chúng ta Là một tâm đã được rèn luyện Có người tin rằng Các nghi lễ truyền thống Giúp tâm họ được thanh tịnh Đồng thời nhắc nhở họ đến Điều gì thật sự là quan trọng Bạn và gia đình Có thể cùng cầu nguyện, đốt hương, trầm, đen cây Hay dâng qua lên hình tượng Đức Phật mỗi ngày Dù những nghi thức đơn giản trân trọng này Sẽ không đem lại giác ngộ cho bạn Nhưng chúng có thể là những dụng cụ hữu ích Để chuẩn bị tâm cho sự thực hành chánh niệm hàng ngày Rèn luyện sự tự kiềm chế Một cuộc sống nề nếp kỷ luật cũng có thể là một nguồn hạnh phúc. Hãy quan sát kỹ môi trường quanh bạn. Nếu phòng ngủ của bạn đầy quần áo dơ, nếu trên bàn làm việc của bạn ngổn ngang sách vở, giấy tờ, đĩa di tính, báo cũ, và nếu chén dĩa từ tuần trước vẫn còn đầy trong bếp thì làm sao tâm bạn có ngăn nắp? Sự tu tập phát triển từ ngoài vào trong. Hãy dọn dẹp nhà cửa cho sạch trước rồi mới hướng vào trong. để quét sạch bụi bặm của tham sân và si. Có được một cơ thể khỏe mạnh cũng đem lại lợi ích cho sự tu tập. Yoga hay các hình thức thể dục khác cũng góp phần làm cho tâm khỏe mạnh. Mỗi ngày hãy đi bộ ít nhất một lần. Đi bộ vừa là một môn thể thao tốt, vừa là một cơ hội để thực tập chánh niệm một mình trong im lặng. Một nguồn dinh dưỡng đầy đủ Và điều độ cũng hỗ trợ cho sự tu tập tâm linh Hãy ăn sáng thật đầy đủ Bữa trưa vừa đủ Và bữa tối nhẹ nhàng Sẽ khiến bạn dễ chịu hơn sáng hôm sau Có câu ngạn ngữ rằng Hãy ăn sáng như một hoàng đế Chia sẻ bữa trưa với bạn bè Và tặng bữa tối cho kẻ thù Tuy nhiên tôi phải nói thêm rằng Bạn không nên làm gì để có hại cho kẻ thù của bạn Các loại thức ăn nhanh, rượu, cà phê và những chất kích thích khác sẽ khiến ta khó chú tâm. Hãy ăn để sống, đừng sống để ăn. Đừng biến việc ăn uống thành một thói quen không chánh niệm. Nhiều hành giả tham gia thực hành việc thỉnh thoảng bỏ bữa không ăn đã nhanh chóng chứng minh được rằng khi ta nghĩ là mình đói, thật ra chỉ là thói quen. Cuối cùng, hãy tự rèn luyện để hành thiền mỗi ngày. Hành thiền mỗi buổi sáng, ngay sau khi bạn vừa thức dậy hoặc buổi tối trước khi bạn đi ngủ sẽ giúp bạn tiến bộ. Nếu không thể duy trì sự hành thiền đều đặn, hãy tự hỏi mình tại sao. Có thể vì bạn còn nghi ngờ tầm quan trọng của thiền hay sợ rằng nó sẽ không giúp bạn giải quyết được các vấn đề của mình. Hãy quan sát sự sợ hãi và hoài nghi của bạn một cách thấu triệt. Hãy đọc những câu chuyện đời của Đức Phật Và những người đã tu thiền để đạt được hạnh phúc vĩnh hằng Hãy nhớ rằng Duy chỉ có bạn là người có thể thay đổi cuộc đời mình tốt đẹp hơn Và thiền đã chứng tỏ sự hiệu nghiệm của nó Đối với không biết bao nhiêu người Sau đó hãy tập tự kềm chế một ít Nhất là lúc ban đầu Để duy trì kỷ luật của việc mỗi ngày thường xuyên hành thiền Dung trầm tâm thiện Dung trầm tâm thiện Bổ thí kiên nhẫn, tính tâm Và các đức tính khác Là bước khởi đầu trong sự đánh thức tâm linh Bổ thí được tất cả mọi truyền thống tôn giáo truyền dạy Nhưng đó là một trạng thái tâm Mà tất cả mọi chúng sanh đều sẵn có từ vô thủy Ngay cả thú vật cũng chia sẻ đồ ăn cho nhau Khi biết chia sẻ, bạn cảm thấy vui sướng và rất quan hỷ mỗi khi nhớ lại niềm vui của người nhận. Ngoài ra, cần rèn luyện tánh nhẫn nại. Nhẫn nại chịu đựng không có nghĩa là để cho người khác được tự do lạm dụng bạn. Nó có nghĩa là hãy bình tĩnh để diễn đạt mình một cách hữu hiệu đúng thời, đúng nơi, đúng lời và đúng việc. Nếu bạn vội vã tuôn ra điều gì đó, Bạn có thể sẽ phải hối hận về những gì bạn đã nói hoặc làm thương tổn cho người khác. Nhẫn nại cũng có nghĩa là cố gắng để hiểu người khác với tất cả khả năng của mình. Hiểu lầm, nghĩ sai và hoài nghi gây tổn thương và bất mãn. Hãy nhớ rằng người khác cũng có nhiều vấn đề như bạn có thể còn hơn nữa. Trong những hoàn cảnh bất lợi, người tốt đôi khi Cũng có thể nói hay làm những điều thiếu chánh niệm Nếu bạn có thể giữ bình tĩnh Mặc dù bị khiêu khích Bạn có thể tránh được sự bực tức Và bạn sẽ thông cảm sâu sắc hơn Với những hoàn cảnh của đồng loại Cố gắng đừng đổ lỗi cho người khác Về sự bất hạnh của mình Hay hy vọng người khác sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc Hãy nhìn vào bên trong Khám phá ra tại sao bạn đau khổ Và tìm cách để khắc phục Người bất hạnh thường khiến người khác cũng đau khổ Nhưng nếu quanh bạn là những người không hạnh phúc Bạn vẫn có thể duy trì tâm bình an Bằng cách giữ tâm càng trong sáng càng tốt Và giữ sự nhẫn nại Cũng như sự hiểu biết của bạn Có thể làm cho họ được vui hơn Cuối cùng, hãy tin tưởng vào khả năng Tìm được hạnh phúc lâu dài của bạn Điều này bao gồm lòng tin vào giáo lý Của tôn giáo của bạn Vào bản thân, vào công việc Vào bạn bè và vào tương lai Tính tâm giúp ta có một thái độ sống lạc quan Bạn có thể phát triển tính tâm Qua việc quan sát những kinh nghiệm của bản thân Bạn đã có tự tin về nhiều khả năng của mình Hãy tin vào những khả năng bạn chưa có được Tìm minh sư và học hỏi giáo lý một trung tâm dạy thiền uy tín và một vị thiền sư thật lòng muốn giúp bạn là những sự hỗ trợ rất quan trọng bạn không cần một vị thầy đòi hỏi sự phục tùng hay hứa hẹn các quyền lực thần thánh bạn nên tìm người có hiểu biết hơn bạn người mà cuộc đời họ là một tấm gương cho bạn và bạn có thể phát triển một mối liên hệ lâu dài tốt đẹp với người đó có thể bạn phải trải qua nhiều năm để đi theo con đường đạo của đức phật trong một số trường hợp dài kiếp sống hãy chọn người dẫn đường cho bạn một cách khôn ngoan đức phật đã mô tả một vị thầy lý tưởng như là một người bạn tốt một người như thế sẽ ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng từ bi thật sự quan tâm và mến trọng bạn một người bạn tốt không bao giờ yêu cầu bạn phải làm điều gì sai trái mà lúc nào cũng khuyến khích bạn làm việc phải Và sẵn sàng giúp đỡ bạn khi cần Một người bạn tốt Là người quá học và hiểu biết Sẵn sàng chia sẻ sự hiểu biết Với bạn không chút ngại ngùng Hãy quan sát Một vị có thể là thầy của bạn Một cách cẩn thận Hành động quan trọng hơn lời nói Tiếp xúc thường xuyên với người Đã đi theo con đường của Phật Ít nhất là hơn 10 năm Là một cách tốt Để bạn tự đánh giá xem Giáo lý đó có hữu hiệu Giống như một nghệ nhân truyền nghề cho đệ tử Không chỉ các kỹ thuật về nghề Mà cả những đức tính cần có để hành nghề Một vị thầy tốt cũng thế Vừa hướng dẫn bạn tu tập Vừa giúp bạn những sự thay đổi cần thiết Trong cách sống Để hỗ trợ cho sự tu tập của bạn Nếu bạn thật sự muốn tìm hạnh phúc Hãy kiên nhẫn và tinh tấn Để theo học một vị thầy như thế Sau đó, hãy tuân theo phương cách tu tập từng bước Mà Đức Phật đã mô tả Căn bản sự tu tập từng bước Gồm có việc rèn luyện thế nào Để lắng dịu tâm, quan sát tư tưởng Và hành động của mình Rồi biến chúng thành công cụ Giúp ta thiền quán và chánh niệm Đó là một quá trình cần có thời gian Không thể hấp tập Một lý do tại sao Nhiều người bỏ dở việc tu thiền Đó là vì họ không dành thời gian Để tạo dựng nền móng cho sự tu tập hữu hiệu Cuối cùng, hãy dành thời gian để đọc và thảo luận về giáo lý của Đức Phật Sách vở rất nhiều, cũng như các nhóm thảo luận hay các lớp giáo lý Bạn cũng có thể trao đổi về giáo lý của Đức Phật trực tuyến hay qua thư điện tử Đọc về hay thảo luận về giáo lý của Đức Phật không bao giờ là sự lãng phí thời gian có thể những điều kiện để tiến bộ này có vẻ quá tầm thường nhưng rất ít người trong chúng ta biết sống một cách bình lặng ăn uống độ lượng thể dục thường xuyên và sống một cách đơn giản càng ít hơn nữa những người biết tìm đến học hỏi với một vị thầy có khả năng thường xuyên tìm hiểu trao đổi về những điều Phật dạy và hành thiền mỗi ngày dù ở đâu việc sống đơn giản biết đủ được đề cao Nhưng không có nghĩa là bạn không thể bắt đầu đi theo con đường của Phật ngay bây giờ, bất kỳ phong cách sống của bạn như thế nào. Chúng chỉ đơn giản cảnh báo cho bạn những gì bạn cần phải thực hiện qua năm tháng hay đôi khi cả những kiếp người để tiến lên hạnh phúc cao cả nhất.